Vâng, khi anh đã có tất cả, điều duy nhất anh không có lại chính là em. Để khi cả hai gặp lại nhau, dù vẫn còn rất hận, nhưng càng hận thì lại càng yêu, càng hận lại càng dày vò nhau, để rồi nhận ra là hình như không thể thiếu nhau được nữa. Và liệu chuyến công tác từ thiện này có làm cho tình cảm của hai người có thêm những bước tiến tích cực hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện. Lắng sớm soi đường về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh truyện Hay Ba diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like share comment đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có truyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trường bản bảo người bê đến một nồi cháo nóng to đùng. Cả bọn ăn xong lại bắt đầu rầm rầm rắn rắn ra chỗ khu vực cầu gãy trong bản. Lúc này người ở bên công ty xây dựng kia cũng đã đến Đôi bên xem xét tình hình Rồi bàn bạc phương án xây dựng lại Thời điểm chưa xây dựng Thì giám sát như tôi chưa có việc gì để làm Nên chỉ đi loanh quanh Ở khu vực ấy Xem có nền đất nào chắc Để có thể làm trụ cầu hay không Mùa này đã qua thời điểm mưa lũ Nhưng con suối to ở đây vẫn đục ngầu Sóng chảy cuồn cuộn Diện tích rộng bằng cả con sông Cách bên bờ kia tầm hai cây số Là trung tâm xã Nhưng nếu không có cầu thì phải đi vòng mấy chục cây số thì mới ra được đến bên ngoài. Tôi nghĩ nếu xây lại cầu thì người dân trong bản mới có thể thông thương với ngoài xã được và lại trẻ con đi học cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng địa hình ở nơi này rất gập ghềnh nếu không tìm được một nền đất tốt để làm trụ cầu thì có xây lại cũng vẫn sẽ bị lũ đợt sau cuốn trôi. Vì muốn tìm nền đất chắc nên tôi đi đến đoạn nào là sẽ thử dẫm chân xuống một cái cứ đi dọc con suối đục ngầu đó cho đến khi tới một đoạn đất lồi ra tôi vừa đặt chân lên thì bỗng nhiên đất ở đó ào ào đổ sụp xuống nhanh đến mức tôi không kịp bỏ chạy chỉ thấy những tiếng ầm ầm do đất đá rơi xuống nước và cả người mình thì bị trượt đi nhưng may sao khi mới rơi được nửa mét thì tôi của tay bám được một túm rễ cây dài còn mắc lại bên cạnh bờ suối cúi đầu nhìn xuống phía dưới thấy nước chảy cuồn cuộn rơi xuống không va đầu vào đá chết thì cũng bị nước nhấn chìm Đang run lẩy bẩy, thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân rồn dập chạy đến. Vài giây sau, có một cánh tay đàn ông chìa ra trước mặt tôi, sau đó nắm chặt lấy cổ tay đang cầm lấy cái rễ cây của tôi. Không biết Phương xuất hiện từ khi nào, vẻ mặt anh ta hiện tại đẫm mồ hôi, ánh mắt không còn cợt nhả như mọi ngày mà trở nên lo lắng tột độ, sốt ruột đến nỗi trong mắt đỏ ngầu. Nắm chặt lấy tay tôi, đất ở bên này đang lở, Tất nhiên là ở nền đất yếu như thế Không thể chịu đựng được sức nặng của hai người Mà có thể tiếp tục sụp xuống bất cứ lúc nào Tôi nhanh chóng cố nhấc người lên Muốn gồng lên để thoát ra được chỗ này Trước khi đất bị lở tiếp Nhưng Phương vừa kéo tôi lên được 5cm Thì bên trên lại ảo ảo lún xuống Bụi đất bay mịt mù Rơi rất nhiều xuống mắt tôi Tôi sợ quá Anh ta cũng sẽ rơi xuống cùng Nên gào lên Bỏ tôi ra Anh muốn chết à Bỏ ra Không bỏ, cái đồ thần kinh Đất chỗ này mà lở tiếp ra là cả hai rơi xuống đấy Có bỏ ra không thì bảo Anh ta kiên quyết không bỏ Mà lại càng cố kéo tôi lên Nhưng tôi ở bên dưới này trồi lên được tí nào Thì bên trên đất đai Lại sụp xuống tí đấy Chỗ phường đang quỷ đấy nứt toác hết ra rồi Xem ra cũng chẳng thể chịu thêm được bao lâu nữa Nếu cứ thế này Thì cả hai chúng tôi chắc chắn sẽ rơi xuống kia, Rồi tan thay nát thịt mất thôi Nói thì lâu nhưng diễn biến lúc đó lại rất nhanh Chỉ chưa đầy nửa phút Mà tôi và anh ta đã chơi vơi giữa ranh giới Bờ vực sống chết Thực ra tôi không phải anh hùng gì cả Nhưng kéo theo một người chết cùng mình thế này Thì chẳng hay ho tí nào Cho nên tôi vẫn kiên quyết lắc đầu Này tôi bảo anh bỏ tôi ra Anh cứ thế này thì không những tôi chết Mà cả anh cũng chết đấy Có thấy nước dưới kia sâu không Bỏ tôi ra im miệng ai cho cô chết Lúc này những người còn lại có lẽ đã thấy bên này có động nên cũng đã chạy lại Thấy hai người bọn tôi treo leo ngay ở bờ vực suối thì lập tức hốt hoảng hét lên Lấy cái cây đi, nhanh lên, thằng kia nữa chạy lại giữ lấy chân anh Phương Nhanh nhanh lên xem nào, ở đây có ai biết bơi không Dưới suối nhiều đá lắm, rơi xuống sợ không kịp đâu Ngậm cái mồm lại, cứ sẵn sàng nhảy xuống đi, nếu có ai rơi thì bơi xuống vớt ngay Mấy người kia vừa nói dứt câu, thì cả người Phương lại trượt thêm xuống một quãng nữa Tôi cũng theo đà tù xuống, cuốn quá nên vô thức hết ẩm lên. Đừng sợ, đừng có cựa. giọng anh ta rất bình tĩnh, phảng phất như tất cả có sụp xuống lòng suối, hay là hôm nay sẽ chết cùng tôi ở đây, cũng chẳng làm anh ta suy chuyển. Nhưng tôi thấy chán phương lúc này đã đẫm mồ hôi, lòng bàn tay đang nắm chặt tay tôi rồi cũng ươn ướt, dường như trong lòng cũng đã lo lắng lắm rồi. Anh ta sợ tôi hoảng rồi cựa người sẽ làm đất đá lở toàn bộ, nên nhẹ nhàng lên tiếng chấn an. Bình tĩnh, không sao cả. Bình tĩnh, tôi ở đây rồi. Hốc mắt tôi bỗng nhiên đau nhói. Không biết do vì cát hay là vì thứ gì mà bỗng nhiên thấy rất khó chịu, rất muốn khóc một trận. Tôi cúi mặt, không kêu gào nữa, mà chỉ lặng lẽ đáp. Sao anh không buông tay? Anh không sợ chết à? Vì... Anh ta còn chưa nói hết câu, thì mấy người kia đã kiếm được từ đâu một sợi dây leo và một cái cây dài. Họ không dám ra chỗ đất lở Mà chỉ đứng từ đằng xa, quang cho Phương hai thứ đó rồi nói thật to. Anh Phương, tóm lấy một trong hai cái dây này, cái gì tiện nhất thì tóm chắc lấy, bọn tôi kéo anh vào. Phương ngoảnh đầu lại nhìn sợi dây leo, vừa được quang đến. Sau đó lại cúi xuống nói với tôi. Giờ cô nắm chặt tay tôi, nhớ chưa? Đau cũng không được buông ra, nhớ chưa? Nhớ rồi. Tôi đếm đến ba, thì đạp chân vào bờ rồi nâng người lên theo tôi nhé. Tôi biết rồi. Nói rồi anh ta gồng giữ tôi bằng một tay Rồi quấn dây leo vào tay còn lại Kiểm tra độ chắc của dây xong Phương mới lầm nhầm đếm Chuẩn bị này 1, 2, 3 Chữ 3 vừa thốt ra khỏi miệng anh ta Thì tôi dồn sức đạp mạnh vào một cái bờ Để lấy đà Còn Phương bên trên thì dường như Đã sử dụng toàn bộ sức lực của một đời người Để kéo tôi lên Những người còn lại thì hò nhau Giữ chặt lấy dây leo Theo chuyển động của bọn tôi Đất đá ở chỗ bờ đang bám rơi lả tả, rồi từng mạng từng mạng sụp xuống lòng suối. Đến khi Phương kéo được toàn bộ người tôi lên bờ thì cả tảng đất đá đã nứt ở cuối cùng rồi cũng ào ào rơi xuống bên dưới. Những người phía sau thấy cảnh này thì mặt mũi ai cũng tái xanh tái mép. Tôi cũng sợ đến mức mồm miệng cứng đờ. Mãi lúc bọn họ kéo tôi và Phương vào trong chỗ an toàn rồi tôi vẫn run cầm cập mãi không thôi. Người đàn ông kia vừa an toàn đã ngay lập tức lao lại chỗ tôi, Nắn chân nắn tay tôi một lượt rồi cuống cuồng lên hỏi, đau chỗ nào không, chỗ này có cảm giác không, nhấn vào có đau không? Đau, toàn thể cơ thể tôi chỗ nào cũng đau, nhất là ở chân, hình như ban nãy có va và đập vào đá nên nhức không thể tả được. Nghe Phương hỏi tôi mới đỡ sợ hãi, giật mình luống cuống bảo, đau, đau một ít ở chân thôi, cổ chân hơi sưng rồi, còn chỗ nào đau nữa không? Không sao. Trước rất nhiều ánh mắt kinh ngạc và tò mò của mọi người Anh ta vẫn chẳng mảy may quan tâm Mà chỉ tập trung ngắn một số phần cứng trên cơ thể tôi Thấy không sức xác nhiều Cũng chẳng gãy xương ở đâu Mà chỉ hơi sưng cổ chân Phương mới yên tâm thở hắt ra một tiếng Được rồi, không phải sợ Không sao rồi Lúc ấy thật sự tôi rất muốn ôm lấy anh ta khóc một trận Nhưng mà có đông người nên không dám Và lại tôi cũng chẳng là gì để mà ôm anh ta cả Cho nên đành cực lực kìm nén lại Cắn chặt răng rồi gật đầu bảo Phương bảo tôi Giờ tôi cõng cô về Tôi đi được mà, để tôi tự đi Bảo tôi cõng thì cô cứ ngồi yên đi Cứ nói nhiều Tự nhiên anh ta cõng là mọi người hơi ngẩn ra Sau đó có mấy anh thanh niên trong đoàn sung phong đứng ra cõng tôi Thôi xếp cũng mới suýt bị thương xong Để bọn em cõng chị ấy cho Không cần, để tôi cõng Mấy cậu đi kiếm cái biển cắm ở khu vực này đi Cảnh báo không lỡ có ai ra đây Lại rơi xuống suối đấy Vâng Đất ở đây lở kinh quá, chắc phải gọi thêm đoàn khảo sát thực địa nữa rồi mới tiến hành được xếp ạ. Ừ, tôi gọi đi. Nói xong, Phương ngồi sồm xuống trước mặt tôi, rồi cầm tay tôi quàng qua cổ mình. Sau đó chẳng buồn để tâm đến việc tôi liên tục nói, tôi tự đi được. Anh ta vẫn nhất quyết cõng tôi đi về bàn. Những người trong đoàn bị vẻ mặt sầm sì của anh ta dọa, sợ quá nên không dám đi theo. Đành ở lại tìm biển báo và tiếp tục xem xét các khu vực xung quanh con đường từ suối về bản cách gần một cây số. Suốt 300 mét đầu tiên, Phương không nói năng câu gì, chỉ im lặng cõng tôi. Lâu rồi mới được anh ta cõng như vậy, nằm trên tấm lưng ấm áp đó. Tôi vùi mặt vào lưng anh ta, chỉ cách một làn áo, nhưng lại tưởng như cách muôn sông và núi. Cảm giác như đoạn tình cảm trước kia cũng đã kết thúc, không còn có thể bước tiếp được nữa. Rất lâu sau, tôi cũng không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cử động một chút thôi nước mắt sẽ ảo ảo rơi xuống. Mãi đến khi đoạn đường về bàn, chỉ còn lại gần 500 mét, thấy cổ của anh ta đã mướt mồ hôi, tôi mới thu đủ dũng khí để nói chuyện. Lúc đó, anh có thể buông tay. Để làm gì? Để cô chết một mình lãng xẻ đã. Nhưng nếu mọi người không cứu kịp, tôi và anh cũng sẽ chết cùng đấy. Vớ vả vớ vẩn, tôi đã đi xem chỉ tay rồi, thầy bói bảo đường sống của tôi dài, sống dai, còn lâu mới chết. Tôi bật cười, Trong lòng có cả sự chua xót lẫn cảm kích Cả một chút gì đó thương thương đến nao lòng ừ nhỉ Tôi quên mất Anh còn phải sống đến năm 80 tuổi Để hưởng thụ hết gái đẹp trên đời Tự nhiên cô chạy ra chỗ bị lở đó làm gì Tôi định tìm xem Nên đất chỗ đó nào tốt Thì để làm trụ cầu Ở đó đất yếu quá Chỗ nào cũng lở thế Có làm trụ thì vẫn bị lở ra thôi Đợi khảo sát lại rồi xem thế nào Nếu ở sát bờ không được thì làm lùi vào sâu bên trong Như thế sẽ đội chi phí lên gấp rất nhiều lần Chả sao tôi có tiền Đúng là anh ta có tiền Nhưng chẳng mấy ai sẵn sàng bỏ ra Một số tiền lớn như vậy Để xây cầu cho người dân vùng sâu vùng xa Chẳng ai sẵn sàng ngồi uống Cả bát rượu to Tắm ở bờ suối Những lúc này dường như Phương chẳng còn là công tử nhà giàu Mà cũng như dân thường bọn tôi vậy Bình dị dễ thương Tùy mồm miệng toàn nói những lời khó nghe Nhưng trong lòng lại rất tốt Tự nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện một ý nghĩ. Nếu anh ta không phải là con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Dệt Trường An, thì liệu 10 năm trước chúng tôi có chia tay không? Nếu như Dệt Trường An và gia đình tôi không có những chuyện trong quá khứ với nhau, liệu bây giờ chúng tôi sẽ vẫn yêu nhau như những cặp đôi khác chứ? Chúng tôi sẽ cưới nhau và sinh những đứa con giống anh ta và giống tôi, như lời mà Phương đã nói cách đây nhiều năm chứ? Có thể, nhưng cuộc đời này không bao giờ tồn tại chữ Nếu chỉ có hiện thực tàn khốc cả hai đã chẳng bao giờ có thể trở về thời điểm ban đầu tôi không nói nữa chỉ im lặng ôm chặt lấy cổ anh ta để anh ta cõng tôi về bàn Phương dường như rất khỏe tôi nặng 49 cân thế mà anh ta vẫn thản nhiên đi phăng phăng gần một cây số đường đá sốc về đến nơi còn cõng tôi lên nhà sàn rồi mới đặt xuống Hà đang đứng trong sân bấm điện thoại thấy bọn tôi đi về mới vội vàng chạy lại chị Tuyền sao thế anh hai người làm sao thế Sao quần áo người ngợm bị dính mùn đất hết thế kia Cô xem cổ chân cô ấy thế nào Cần bôi thuốc gì thì bôi giúp cô ấy Thế, thế còn anh ạ Người anh cũng bẩn hết rồi Anh có bị sao không Tôi không sao, đi tắm đã Nói rồi Phương đi vào trong nhà sàn Lấy quần áo rồi ra suối tắm rửa Hà thì nhanh chóng đi tìm đống thuốc Mang theo rồi xem xét chỗ cổ chân cho tôi Cô ấy vừa rửa nước muối vừa nói Chị bị sao thế Bị ngã hả chị bị tôi xuống suối, may mà không chết Hả, cái suối to đùng ở ngay sát đường mà hôm qua mình đi vào đấy à Ừ, kèo ơi cái suối ấy to chẳng khác gì con sông lắm đá mà nước lại chảy cuồn cuộn nữa chứ bờ thì cao, rơi xuống đó thì chết ừ May mà không rơi Thế anh Phương cứu chị à Tôi biết Hà hỏi thế vì thấy Phương cõng tôi về hơn nữa quần áo của anh ta lại bẩn giống y hệt quần áo của tôi Tôi nghĩ đằng nào cũng chẳng thể giấu được nên thành thật đáp Ừ, may mà có anh ấy túm được Không thì giờ toi rồi À vâng, may thật đấy Đúng là dân ở đây khổ chị nhỉ Có cầu mà đất lở thế cũng chẳng được mấy nỗi Mà đi đường bộ thì rõ xa Ừ, may mà có anh ấy túm được Đợt này mình xây cầu Là có cầu cho người dân đi ra ngoài đó rồi Bọn con ít đi học cũng gần Vâng, hà rửa nước muối xong Lại dùng gạc lau sạch lại Sau đó cầm một ít cao nóng bôi lên chân cho tôi Tôi đòi tự làm nhưng mà cô ta cứ nằng nặc bảo đây là lời của sếp. Để cô ta làm không lát nữa Phương về thấy lại mắng. Tôi không nói được nên cũng đành mặc kệ hà. Cô ấy tha cao một lúc tự nhiên lại chậm gì gì hỏi tôi. Chị Tuyền này Ơi sao thế em? Em thấy sếp đối xử với chị tốt cực ấy Em làm thư ký cho anh ấy 2 năm rồi cũng gặp nhiều người nhưng mà chị là người đầu tiên anh Phương đối xử tốt như thế đấy. Nghe cô ta nói vậy tôi mới nhíu mày cúi đầu nhìn Hà một lượt. Trong mắt cô ta bây giờ, không còn nhiều đố kỵ thâm thúy như ngày đầu gặp tôi, mà dường như tôi đọc được trong đó có một chút ngưỡng mộ, có một chút tò mò và một chút khâm phục. Giống như sau bao nhiêu người đi bên cạnh đời phương, cuối cùng thì cô ta cũng gặp được một người thực sự, làm cho sếp mình phải để tâm đến vậy. Hà thấy tôi nhìn mình như thế thì khẽ cười. Em nói thật là hồi đầu em có ghen tị với chị, vì chị từ đâu đến mà lại được ngồi cạnh sếp, Với cả em đọc hồ sơ thấy chị gần 30 tuổi rồi, cứ nghĩ tuổi ấy thì không thể so nổi với em, chứ đừng nói so được với mấy cô siêu mẫu hay hoa hậu của anh Phương. Nhưng mà càng tiếp xúc với chị, nhìn anh Phương đối xử với chị, em mới phát hiện ra, bọn em mới là người kém chị hẳn chục bậc. Anh Phương đối xử với chị khác hẳn luôn. Bình thường anh ấy chơi bời với ai, cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là chán thôi, chỉ ném cho một đống tiền rồi đá không thương tiếc. Với chị, anh ấy chưa bao giờ dùng tiền, toàn dùng hành động. Hôm nay cứu chị ở bờ suối là một ví dụ đấy. Mà chị ở cạnh anh ấy 4 năm tháng rồi, anh ấy vẫn đối xử tốt với chị. À, vì chị là đối tác của anh ấy, không phải người chạy theo anh ấy. Không phải, nhưng mà em cũng thấy chị khác những người khác vì chị từ chối anh ấy. Từ ngày đến đây cũng bật cười gật đầu. Chị không thích mà cũng không dám nghĩ xa xôi với người như anh Phương. Em cứ biết thế là được. Chị không tiếc à? Anh ấy dù sao cũng là giám đốc của một công ty lớn mà còn đẹp trai nữa. Không, những thứ không phải của mình thì không tiếc em ạ. À. à, vâng. Bọn tôi vừa nói đến đây, thì Phương lững thững đi vào. Anh ta liếc nhìn cổ chân đã được bôi cao của tôi một cái rồi hỏi. Đỡ chưa? Cũng đỡ rồi, chắc sáng mai là hết sưng. Chiều nay cô cứ ở lại đây đi, không phải ra chỗ suối nữa đâu. Tôi biết rồi, tôi với Hạ ở nhà nấu cơm cũng được. Ừm, tôi đi ra ngoài một lúc đây. Vâng. Sau khi Phương đi rồi, Tôi với Hà cùng mấy người phụ nữ trong bản bắt đầu lại cạch nấu nướng. Ở đây, bình thường người dân sẽ đi lên dãy tử sáng sớm hết. Trong thôn chỉ còn lại mấy người già và trẻ nhỏ ở lại trong nhà và nấu cơm. Tôi nhảy lò cò ra vườn nhổ rau, tiện bắt mấy con sâu ném cho chim ăn, sau đó lại ra suối rửa rau và múc nước mang về nấu nướng. Cuộc sống ở đây rất đơn sơ, nhưng không khí thì rất dễ chịu trong lành. Đầu nguồn con suối nước trong vắt và mát lạnh Cúi đầu nhìn xuống còn thấy cả những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội. Tôi có cảm giác nơi này thật là thích, khác xa hẳn với khói bụi thành phố. Không có tranh đoạt quyền thế, không có đấu đá tranh giành. Những người ở đây sống cuộc đời thật là bình dị và an yên, sống một cuộc đời thật là đáng sống. Thực lòng tôi cũng hy vọng mình sẽ được sống một cuộc đời như vậy. Nhưng sau khi rời khỏi nơi này rồi, trở về Sài Gòn thì tôi lại tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình tìm cách phá hủy dệt trường an. Cho nên cuộc sống bình dị như vậy hơi khó với tôi có phải không? Tôi lắc đầu cười khổ, lại cầm dầu rau nhảy lò cò về bàn, cùng với mấy người nữa nấu ít canh rau, làm thịt cá và chuẩn bị cơm, để lát nữa mấy người trong đoàn về ăn. Mấy cô lớn tuổi trong thôn thấy tôi lóng ngóng làm vẻ cá mới cười. Bạn này ở nhà chắc không phải nấu nướng bao giờ phải không? Có chứ ạ, nhưng mà con không biết làm cá, mấy món dễ dễ thì con nấu được. Làm cá dễ lắm, cầm dao thế này Lọc sạch vảy của nó đi sát thêm một ít muối nữa rồi chặt ra ướp Muốn nấu món gì thì ướp kiểu đó rồi nấu lên Thế là xong Dạ, sinh gái thế này mà biết nấu nướng Thì khối anh mê cho mà xem Thật hả cô, ở đây có anh nào không à Cô giới thiệu cho con một anh đi Chỗ còn á, con trai toàn chê con thôi Thế bạn bao nhiêu tuổi rồi Tháng 12 năm nay là con 30 tuổi rồi Nghe tôi nói đến đây Vẻ mặt của cô kia hơi cứng lại Im lặng một hồi rồi cũng không nói gì thêm. Tôi biết đàn ông ở đây, chưa đến 20 tuổi đã lập gia đình, con gái còn lấy chồng và sinh con sớm hơn. Tôi gần 30 rồi, ở tuổi này thì làm gì còn ông đàn ông nào trong bản mà chưa cưới vợ. Muốn giới thiệu cho tôi cũng không được. Cô ấy nghĩ ngợi một lát rồi cười gượng gạo, hờ, để tôi xem xem. Vừa nói đến đây, thì nghe bên ngoài có tiếng cười nói dâm gian. Hà ló đầu ra nhìn, thì thấy đoàn bên công ty Trường An đã về, Liền quay đầu bảo bọn tôi, mọi người về rồi ạ. Ở thế nấu nhanh lên thôi, muộn rồi. Mọi người ăn trưa xong, lại tiếp tục ra ngoài bờ suối để bàn việc xây cầu. Tôi không đi được, nên đành ở nhà xem tin tức trên điện thoại. Ngày hôm sau, chân cẳng đỡ hẳn, rồi mới cùng Hà ra ngoài ấy để xem khởi công xây dựng. Rồi tranh thủ tham gia giám sát công trình. Mỗi tội lần giám sát này, tôi không còn bận rộn như lúc giám sát xây dựng nhà xưởng Trường An. Phương không bắt tôi viết báo cáo ngày 1, nên tôi rất nhàn. Ban ngày tôi kiểm tra tiến độ công ty kia làm việc, buổi tối nấu nướng cùng người dân trong bản thỉnh thoảng nghe mọi người đánh cồng chiêng và chơi đàn tư rưng. Cứ như vậy, một tuần trời, thì người tôi bị bắt nắng đen nhẹm, trụ móng đầu tiên của cầu cũng đã được đổ xong ở một nền đất cứng. hôm đổ trụ móng thành công, mấy người trong bản lại làm một con lợn rừng nữa để ăn mừng. Ban đầu Phương từ chối, sợ tốn kém tài sản của người dân, nên bảo không đồng ý tổ chức sầm rộn nhưng trưởng bàn nhất quyết bắt phải mổ lợn ăn mừng mới thôi bọn tôi không chối được cho nên lại phải tham gia tiệc rượu trong hôm đó anh ta cũng nói với trưởng bàn việc ở đây đã bắt đầu vào giai đoạn thi công ổn định rồi Phương còn công việc ở Sài Gòn nên ngày mai sẽ lên xe về nghe xong câu này không những trưởng bàn mà cả tôi cũng cảm thấy buồn đang có anh ta ở đây tôi quen rồi giờ Phương về chỉ còn mỗi tôi ở lại nên tôi cứ thấy sao sao ấy cô thấy hụt hẫng và trông tranh khó tả. Trường bà nói, không thể ở thêm ít ngày à. Cháu ở đây một tuần rồi, công việc không có ai giải quyết, cũng muốn ở lâu thêm nhưng mà không được. Ừ, công việc thì biết sao giờ, tôi có muốn cũng không giữ ở lại được. Thôi, hôm nay cứ uống với tôi một bữa nữa đi, ngày mai về là không được uống nữa đâu. Vâng, chọc kính bác một báp. Ăn uống xong, tôi cầm quần áo lững thững ra bờ suối tắm rửa, Từ khi nghe Phương bảo vệ Sài Gòn, tâm trạng tôi cứ buồn buồn, ngồi ngâm nước rất lâu mà vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu hơn tí nào. Lòng nặng nề hết như mấy phiến đá tĩnh lặng bên bờ suối kia. Mấy ngày qua, anh ta ở đây thật là tốt. Dù thỉnh thoảng không có ai, Phương vẫn tìm cách trêu chọc tôi. Nhưng từ hôm xuyết rơi xuống suối, tôi không cảm thấy tức giận vì anh ta cợt nhà mình nữa. Đôi khi còn cảm thấy vui. Có Phương bên cạnh, tôi thấy an tâm hơn giống như ở một nơi xa lạ, một người quen vẫn tốt hơn rất nhiều, người mình không quen biết, cho nên mới nảy sinh ra một cảm giác dựa dẫm đó. Nhưng ngày mai anh ta về rồi, tôi lại vẫn còn phải ở đây thêm hơn một tuần nữa, không có anh ta bên cạnh, tôi biết phải làm sao đây. Đang nghĩ ngợi lung tung, thì lại nghe sau lưng vang lên tiếng huyết sáo, tôi quen rồi nên không giật mình nữa, chỉ mảnh đầu lại phía đá vương hay ngồi, thấy anh ta đang thản nhiên tựa lưng ở trên đó. Đang nghĩ gì mà đần mặt ra thế À không có gì Đang tính xem trụ cột như thế có chịu được mấy lần lũ không Tôi yêu cầu bên thi công Xây kiên cố nhất có thể rồi Yên tâm, bị cuốn thì lại xây tiếp. Anh đúng là cái đồ thừa tiền Đâu, tôi đang dùng tiền để tích Đức Sống đến năm 80 tuổi đấy chứ Tôi phì cười Khoát nước lên vai mình rồi lắc đầu nói Tích thật nhiều Đức vào Việc xấu anh làm á không ít đâu Việc xấu nhất tôi làm là tán tỉnh cô đấy Đang hối hận à? Không, tôi chẳng bao giờ có khái niệm hối hận vì đằng nào hối hận cũng có quay lại được nữa đâu. Hối hận là việc làm vô bổ nhất. Ừ. Phương thở hắt ra một hơi, sau đó không nhìn tôi nữa mà chỉ ngẩng lên nhìn ánh trăng tròn vằng vạc ở trên cao. Qua thật lâu, thật lâu sau, anh ta bỗng dưng nói Cắm xong thì vào dọn đồ đi, ngày mai về Sài Gòn với tôi. Tự nhiên anh ta nói như vậy, tôi nghe xong hơi ngạc nhiên rồi tròn mắt hỏi Tôi phải ở đây đến khi xong trụ cầu thứ 2 cơ mà. Chắc hơn một tuần nữa mới về được. Anh cứ về trước đi. Ngày mai có thêm một tổ giám sát của công ty xây dựng kia đến. Cô không có việc ở đây nữa đâu. Về Sài Gòn giám sát xây dựng nhà xưởng đi. Sao tự nhiên lại thông báo đột ngột thế? Cũng không có gì. Mọi người về hết. Để mình cô lại đây, tôi không yên tâm. Anh ta trả lời rất thẳng thắn. Không rõ là vì quan tâm tôi trên phương diện tình cảm. Hay đơn thuần chỉ coi là một người đi cùng đoàn. Nhưng dẫu sao đi nữa thì tôi cũng sẽ không phải buồn vì người đó sắp rời đi nữa. Trái tim giống như được an ủi, cơn nôn nao xốn sang. Nhưng trong lòng ấm áp là thế, ngoài mặt tôi vẫn giả vờ háng rộng, lạnh nhạt đát. Có gì đâu mà không yên tâm, tôi không dám bén mảng ra chỗ bờ suối lở nữa đâu. Tôi sợ tôi không ở đây canh cô tắm, mấy anh trai bản lại có dịp được bổ mắt đấy. Anh tưởng ai cũng xấu xa như anh đấy, làm gì có, trên đời này làm gì có ai xấu xa bằng tôi. Tôi bật cười, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao ở vùng núi rừng yên tĩnh. Không có khói bụi, không có nhà cao tầng. Ánh trăng vàng rực rỡ từ trên cao hát xuống, chiếu đầy lên vùng nước mắt vây quanh thân thể tôi. Anh cũng biết mình xấu xa nhất trên đời cơ à? Ừ, biết sao không thay đổi. Thay đổi thì còn gì là tôi nữa. Đúng là bản chất xấu xa. Không hiểu sao mấy cô người mẫu với hoa hậu biết thế, mà vẫn cứ thích anh cho được. Mấy năm trước cô cũng... Nói đến đây, Phương đột nhiên dừng lại không tiếp tục nói nữa, mà chỉ bỏ lửng câu nói ở đó. Tôi biết anh ta định nói, mấy năm trước cô cũng yêu tôi đấy thôi, nhưng có lẽ vì mọi chuyện đã trôi qua rất lâu rồi. Hiện tại cả hai đã không còn mối quan hệ đó nữa, nên Phương mới lưỡng lự không nói hết lời. Tôi thở hắt xong một tiếng, bơi vào trong gần bờ rồi đứng dậy. Thấy Phương không nhìn về phía này mới yên tâm đi lại phía đá, lấy quần áo mặc vào người. Tôi nói một câu chẳng hề liên quan đến câu chuyện đang còn giang dở. Ngày mai mấy giờ anh về Sài Gòn? Khoảng 8-9 giờ, tôi biết rồi, sáng mai tôi soạn đồ sớm. Vừa dứt lời, thì đột nhiên ở bụi cây bên kia, vang lên mấy tiếng sột soạt. Dù khẽ thôi, nhưng mà trong đêm thanh vắng, có thể nhìn thấy và nghe thấy rất rõ. Phương đang ngồi ngắm mây ngắm trời, nghe xong thì nhanh như chớp nhảy xuống chỗ tôi, sau đó mặc kệ tôi đang còn nửa thân trên không mặc gì. Anh ta lập tức ôm tôi vào trong lòng rồi ấn cả người tôi vào sau phiến đá. Tim tôi đập thình thịch như trống rồn, không phải xấu hổ mà là vì sợ. Dù sao nơi đây cũng là rừng núi hoang vu, lỡ có người xấu nhìn lén tôi tắm hoặc động vật hoang dã ăn thịt gì xuất hiện thì bọn tôi bỏ chạy cũng chẳng kịp. Tôi run rẩy nói, cái, cái gì thế? Không biết, đứng yên xem thế nào. Giọng của anh ta rất nhẹ, ánh mắt thì sắc như dao, dán chặt về phía bụi cây vừa động đậy bên kia qua chừng nửa phút căng thẳng gần như nín thở thì bỗng dưng thấy một con vật đen sù xì lừ lừ từ bụi cây đi ra ở đó bị lấp ánh trăng nên chỉ có thể thấy nó to gần bằng một con chó nhỡ mình vừa dài vừa nhiều lông nhưng động tác di chuyển thì nhẹ nhàng và mang hơi hướng rình dập con mồi khác hẳn những bước chạy của chó tôi cứ tưởng đó là mèo bình thường nên khẽ nói hình như là mèo, không sao đâu Không phải mèo thường, mèo rừng. Hả? Sao anh biết? Lông của nó kìa, giống lông báo. Lúc này con mèo rừng đã lững thững đi ra chỗ suối uống nước. Ánh trăng bạc dọi xuống, mới thấy nó là mèo, nhưng mà kích thước to kinh khủng. Mắt vừa lạnh vừa sắc, bộ lông loang lổ giống hệt như một con báo. Nhìn nó hung dữ như thế, tôi sợ làm động, thì nó sẽ lao đến cào cho rách mặt, cho nên vẫn cẩn trọng nói. Con này chắc không ăn thịt mình chứ? Không. Nhưng nó là động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Đừng dọa nó sợ Cứ đứng đây chờ nó uống nước xong Nó sẽ tự đi À Nói đến đây bỗng nhiên tôi lại có cảm giác Hình như có cái gì đó sai sai Ngoài đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Phương Đang dính như keo lên bầu ngực trần của mình Lúc ấy tôi mới biết Cái sai sai ở đây là cái gì Cái gã này sao lúc nào cũng toàn lợi dụng hoàn cảnh Để thả dê vậy hả Đã vậy còn nhìn không buồn chớp mắt Mặt mày cũng chẳng lộ tí xấu hổ nào. Tôi điên tiếc nhưng xoay mặt anh ta ra chỗ khác. Anh có tin tôi móc mắt anh ra ngay ở đây không? Nhìn một tí thì có mất cái gì của cô đâu. Với cả có phải tôi chưa bao giờ được nhìn đâu. im miệng ngay. Anh ta biết tôi đang nổi cơn điên nên không nói nữa. Ngoan ngoãn ngậm miệng quay đầu đi. Nhưng chỉ một lát sau, cái tên này lại ngứa ngáy lên tiếng bảo. Không nhìn thì sờ được không? Tôi bất lực sợ đánh anh ta thì con mèo đang uống nước ở bờ bên kia sẽ bị dọa bỏ chạy, cho nên nghĩ ngợi thế nào lại há miệng, nhắm đúng vào vai anh ta cắn một miếng, đang sẵn cơn tức nên tôi cắn rất mạnh, vậy mà cái gã kia không hề kêu la lấy một tiếng cũng chẳng đẩy tôi ra mà cứ lặng im để tôi cắn như thế qua một hồi thấy anh ta không si nhê gì tôi lại buồn bực nhả ra nhưng còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì Phương lại bỗng nhiên vòng tay qua ôm lấy tôi vào lòng anh ta nửa đùa nửa thật nói Sao không cắn nữa đi Buồn ra Đừng có mặc cựa Tôi không làm gì cô đâu Không nhìn cũng không sờ Chỉ ôm một tí thôi Trái tim tôi vì những lời nói này Mà đột nhiên co rút dữ dội Sự chua xót không biết đến từ đâu Dâng đầy lên trong mắt tôi Rất lâu Rất lâu Đã rất lâu rồi Mười năm trôi qua Tôi vẫn nhớ cái ôm ấy Nhớ hơi ấm này Thậm chí từng nhịp thở của người đàn ông đó Đã có nhiều lần tôi mơ ước Được quay lại những ngày tháng cũ Nhưng khi tỉnh dậy Lại thấy chỉ có mỗi một mình Ở đất nước Nhật xa xôi Một mình tôi chịu đựng khổ cực đau đớn Ở nơi đất khách quê người Có trời mới biết rằng Lúc ấy tôi đã nhớ anh đến thế nào Mong ngóng được quay về vòng tay anh đến thế nào Sau 10 năm cay đắng Phương lại ôm tôi như những ngày xưa Nhưng không còn là hai người yêu nhau Ôm nhau nữa Cũng chẳng phải là một cái ôm sau bao nhiêu ngày nhớ nhung. Ý nghĩa của việc này vào thời điểm hiện tại, tôi cũng không rõ là vì cái gì nữa. Nhưng cùng lúc ấy, Lý Trí lại nhắc nhở cho tôi nhớ một điều. Cơ hội của tôi đến rồi. Nếu như anh ta thực sự có hứng thú với tôi, thế thì bây giờ tôi cũng không cần phải đẩy anh ta ra làm gì nữa. Cứ cho Phương ôm hy vọng để tôi có thể từng bước lợi dụng anh ta tìm cách lật đổ dệt trường an. Phương ôm tôi một lúc, Rồi nhẹ nhàng buông ra, sau đó tự giác cúi người, nhặt chiếc áo đang để trên phiến đá. Không quay đầu lại mà chỉ giơ tay đưa cho tôi. Mặc vào đi. Tôi nhận lấy, cẩn thận mặc vào người, rồi men theo con đường nhỏ đi về bàn. Phương cũng lặng lẽ đi theo sau tôi. Lúc về tới con đường nhỏ dẫn đến nhà văn hóa, thì tình cờ gặp trưởng bàn. Ông ấy thấy hai người chúng tôi, một trước một sau, đi về từ hướng con suối, thì dường như hiểu ra điều gì đó. Nghe bọn tôi chào xong Ông ấy vẫn ngẩn ra mất mấy giây Rồi mới tươi cười bảo Hóa ra hai người Trời ạ Thế mà ta không biết Mấy hôm nay cứ định là mai con bé cháu ta cho Phương Tôi sợ trưởng bàn hiểu nhầm Nên vội vã xua tay Lắc đầu lia lịa: Ơ không ạ Bọn cháu không phải như chú nghĩ đâu ạ Tuyền không phải xấu hổ Đến tuổi này hai người lập gia đình là hợp lý rồi mà Nếu ở chỗ ta Có khi con của hai người còn đi học lớp 2, lớp 3 rồi ấy chứ. Chồng hai người đẹp đôi lắm, sau này cưới nhau thì nhớ mời ta nhé. Không xuống được thì ta sẽ gửi thịt lợn rừng sấy khô xuống để làm quà cưới. Phương cười cười, chẳng những không phủ nhận mà còn nói. Quà cưới đó cháu thích nhất đấy. Đến lúc đó chú nhớ để dành mấy cái miếng thịt ngon nhất cho cháu đấy nhé. Yên tâm, không vác được cả con xuống thôi chứ. Làm thịt khô thì chú phải dành phần ngon nhất cho Phương để làm quà cưới. Cháu cảm ơn chú. Thôi muộn rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn về sớm. Vâng, chú cũng ngừng nghỉ sớm đi ạ. Ừ ừ, đi đi. Về đến nhà sàn, mọi người hôm nay ai cũng uống rượu say khướt, nên đã ngủ từ lâu rồi. Chỉ còn mỗi Phương và tôi về sau cùng. Tôi chui vào một góc gần hà rồi nằm xuống. Ở bên kia, Phương ngủ một mình một góc gần cửa sổ. Tính anh ta ưa sạch sẽ. Tôi để ý mấy hôm đầu nằm nhà sàn, anh ta cứ cựa mình mãi đến tận gần sáng mới ngủ được bên cạnh lại còn có mấy ông trong công ty trường an nằm ngủ cứ gãi sột soạt ngay như sấm anh ta không chịu được nên mới phải ra nằm riêng bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gì gì vang lên từ dưới sàn chắc là điện thoại của ai đó mở mắt nhìn ra chỗ phát ra ánh sáng nhàn nhạt của màn hình điện thoại thấy nơi đó là Phương đang nằm anh ta cầm lên nhìn màn hình nghĩ ngợi thế nào lại úp màn hình xuống sau đó tiếng gì gì kết thúc Chừng nửa phút sau lại tiếp tục vang lên Tầm này đã gần 11 giờ đêm Ở thành phố có lẽ vẫn còn sớm Nhưng ở vùng núi thế này Người dân đã được ngủ một giấc rồi Gọi đến vào giờ này cho Phương Tôi đoán chắc chắn đó phải ở Sài Gòn Và nếu không phải bồ bịch Cũng là người yêu anh ta Nhưng tại sao anh ta lại không nghe điện thoại Bị tiếng gì gì đó làm ồn Cuối cùng Phương bực bội tắt luôn nguồn điện thoại Rồi vứt sang một góc Tôi nằm đó nhìn anh ta chớp chớp lại chờ mình không hiểu sao lại thấy có chút tự diễu. Cảm giác như đêm nay, anh ta có thể ở nơi này cùng với tôi, vui vẻ nói chuyện, vui vẻ đứng canh cho tôi tắm bên suối. Nhưng ngày mai quay trở về Sài Gòn rồi, người đàn ông ấy lại bận rộn với quá nhiều những cô gái khác. Muốn giữ được trái tim anh ta thì còn gian nan lắm. Đang nằm nghĩ ngợi linh tinh, bỗng nhiên lại nghe thấy có tiếng bước chân của người nhẹ nhàng dẫm lên sàn. Hé hé mắt ra nhìn, thì thấy Phương đang chậm chạp đi lại chỗ tôi. Tôi nghĩ còn rất nhiều người đang nằm gần đây, nên chắc chắn không phải là anh ta định lợi dụng đêm khuya để giở trò, nhưng lại vì không biết Phương muốn lại chỗ tôi để làm gì nên đành giả vờ như mình đang ngủ. Không ngờ một lát sau, tự nhiên tôi có cảm giác chân dưới chân mình bị kéo, sau đó một vật mềm mềm ấm ấm phủ lên vai tôi. Anh ta đáp chăn cho tôi xong, thì không đi, mà vẫn ngồi ở đó. Trong đêm tối, tôi cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Phương đang nhìn mình, nhìn rất lâu, rất lâu. Sau đó thì những ngón tay ấm ấm của anh ta cọ nhẹ lên má tôi, động tác rất dịu dàng, lại rất chậm rãi và cẩn trọng, tựa như sợ mình động mạnh một chút thôi sẽ làm tôi tỉnh giấc vậy. Trái tim vút chốc vừa cảm thấy chua xót, vừa cảm thấy ấm áp, mà cũng vừa cảm thấy đau đớn. Những cảm xúc phức tạp lúc này giống như một cái ly cốc tai hỗn hợp, tất cả các hương vị trộn lẫn với nhau, không thể nếm ra được mùi vị nào lần đầu tiên tôi ước giá như kiếp này chúng tôi đừng gặp nhau, đừng quen nhau như thế tôi sẽ không bị dằn vặt bởi những chuyện vui buồn trong quá khứ, lại càng không vì yêu một người mà đau đớn như thế này. Mẹ nó yêu anh ta và trả thù anh ta mới dày vò làm sao. cảm giác trong lòng rằng sẽ giữa yêu và hận nó dữ dội thật khiến tôi không sao chịu nổi. vừa định bật dậy đẩy anh ta ra thì bỗng dưng phương lại ngừng tay. Sau đó khẽ thở dài một tiếng, kéo chăn cho tôi lên cao một chút, rồi mới quay trở về chỗ của mình để ngủ. Tôi cắn chặt môi không lên tiếng. Một đêm đó đã nhìn về phía anh ta, rồi nghĩ ngợi rất nhiều chuyện. Cuối cùng tận 3 giờ sáng, mới có thể ngủ thiếp đi. Sớm ngày hôm sau, mọi người lục đục tỉnh dậy, tôi cũng đã bị thức giấc. Tôi uể oải dậy soạn đồ để đi về. Hà thấy tôi gấp quần áo mới ngạc nhiên hỏi, chị Tuyền hôm nay cũng cùng về hả? Ừ. Hôm nay về luôn với mọi người. Đấy, em biết mà. Làm sao xếp nỡ để chị ở lại đây một mình được. Hôm qua xếp bảo em liên hệ với bên công ty xây dựng kia. Bảo bên đó cử thêm giám sát xuống. Với cả cử thêm người công ty mình đến đây. Em mà đã thấy nghi nghi rồi. Chị về còn bận việc bên nhà xưởng nữa. Lên đây cả tuần rồi. Cũng nên về làm việc chính của mình thôi. Vâng, chị còn cần gấp gì không? Em gấp cho. Chị sắp xong rồi. Em cứ xuống chuẩn bị đồ ăn sáng với mọi người đi. Chị xuống ngay đây Vâng ạ, xong chị xuống luôn nhé Ăn no rồi về không tí lên xe lại đói đấy Ừ Cả đoàn chúng tôi ăn uống xong Thì chia tay người dân ở bàn Để lên xe trở về Sài Gòn Mặc dù mới chỉ ở đây có mấy ngày Nhưng hầu như ai cũng quý mấy người bọn tôi Lúc chuẩn bị lên xe ra về Có vài người còn mang cả ngô Thịt nai gác bếp Và cả măng khô làm quà cho chúng tôi mang về Phương không hề chê mấy món đồ núi rừng này Vui vẻ nhận hết rồi cười tươi nói Cảm ơn mọi người, mấy đồ này ở dưới chỗ cháu không có đâu, nên cháu mặt giày nhận hết, không từ chối. Về nhớ ăn hết nhé, măng này nấu canh ngon lắm đấy. Vâng, cháu biết rồi, mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Đợi xây cầu xong, cháu sẽ lên đây lần nữa. Ừ, mấy đứa đi cẩn thận, đi đường mạnh giỏi Lên xe rồi mà tôi vẫn lưu luyến người dân ở đây, cứ vẫy tay mãi không thôi. Đến thì đi khuất hẳn ngôi bản đó rồi, mà vẫn quay đầu nhìn mãi. Phương thấy tôi thế rồi mới nói Ngủ một giấc đi, không nhìn thấy nữa đâu. À, ừm. Đoạn đường từ Đắk Lắk về Sài Gòn vẫn 350 cây số. Rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy vẫn còn 220 cây số, sau đó dừng xe ăn uống rồi ngủ thêm hai giấc nữa là về đến Sài Gòn. Mấy ngày ở rừng núi, cách xa với nền văn minh đô thị, giờ về đến thấy xe cộ chảy rải đặc như mắc cười, không khí ồn ào xô bồ, nhìn thấy đã mệt đến đứt hơi. Lúc xuống xe, Phương bảo Hà mang quả đắc lắc chia cho tất cả mọi người. Tôi được chia phần thịt nai và mang rừng. Ban đầu định không nhận, vì bình thường rất ít khi tôi nấu nướng ở nhà, sợ không ăn đến hỏng thì tiếc. Nhưng Phương lại nhắn tin cho tôi rồi nói, tôi thích ăn cái này. Đọc xong tin nhắn, tôi ngẩng đầu lên thấy anh ta đang đứng tựa vào thân xe, cách mình một quãng, tay cầm điện thoại, nham nhở nhìn tôi cười. Biết cái gã này tự nhiên nhắn tin lúc đang ở gần nhau và có thể nói chuyện bằng miệng thế này. Chắc chắn không có mục đích gì tốt đẹp cho nên tôi đành phải trả lời liên quan gì đến tôi không? Cô mang về nấu cho tôi ăn. Tôi kiên quyết lắc đầu. Đến cơm tôi còn chẳng nấu cho bản thân ăn được. Nói gì đến việc hầu hạ anh ta? Tôi không nấu. Anh thích thì tự mang về nhà mà nấu. Không nấu thì tôi nấu cũng được. Đi thôi. Đi đâu? Tôi đưa cô về nhà. Tôi tự bắt taxi về. Anh không cần đưa tôi về đâu. Muốn tôi ra đây đón cô trước mặt mọi người Hay tự xuống hầm gửi xe rồi để tôi đưa cô về. Tất nhiên là tôi sẽ chọn tự xuống hầm gửi xe. Cái tên mặt dày này, việc gì cũng dám làm. Anh ta không sợ mọi người xì xào bàn tán, nhưng mà tôi thì rất xấu hổ. Không muốn gánh thêm phiền phức vào người, nên ảnh nhận lấy túi thịt nai rừng và bịch măng khô. Sau đó chào mọi người rồi lững thững đi vào hầm gửi xe. Hôm ấy Phương chờ tôi về xong, còn tự tay vào bếp nấu cơm. Đi đường xa mệt, tôi không còn sức đôi co với anh ta nữa nên đành mặc kệ cái gã này, muốn làm gì thì làm. Ban đầu cứ nghĩ Phương sẽ nấu xong bảy vài món, không phá bếp của tôi là tôi cảm ơn lắm rồi. Thế nhưng khi tắm xong đi ra, thấy anh ta đã nấu xong một bát canh măng thơm phức, trên bếp còn có một nồi thịt kho mặn, ngửi thôi cũng đã biết ngon. Phương thấy tôi đi ra thì cau mày bảo, làm gì mà chậm như rùa bò thế, sấy tóc đi rồi còn ăn cơm. Anh biết nấu đồ ăn thật đấy à? Không thì sao, cô nghĩ tôi gọi ship đến đây đấy à? Tôi bị ủ môi, dù sao cũng đói rồi, có người nấu ăn cho là tốt, cho nên không chấp anh ta, mà chỉ đi vào trong sấy tóc, xong xuôi mới lưỡng thướng ra ngoài ăn cơm. Phải công nhận đồ ăn anh ta nấu rất ngon, trước đây tôi chưa bao giờ thấy Phương nấu nướng, cũng không nghĩ anh ta biết làm cả, những việc như thế này câu đấy. Hôm nay mới thấy công tử như anh ta trổ tài như vậy, đúng là thật ngạc nhiên. Phương gắp cho tôi một miếng thịt kho, rồi nhẹ nhàng bảo, ngon không? Cũng được cô đúng là chẳng biết thưởng thức ẩm thực gì cả. nhìn nơi này, măng vừa mềm vừa ngọt, thịt vừa thơm vừa đậm vị nhá. mấy đồ bếp nổi tiếng ấy chưa chắc làm được đâu, vì họ không có nguyên liệu là măng rừng tự nhiên, đúng không? cả hạt hạt gì nhỉ? mắc gì nhỉ? mắc khén. à à, mắc khén. mắc khén là loại hạt rất nổi tiếng ở vùng tây nguyên, dùng để kho cá, kho thịt nấu canh. Không dùng gần giống với hạt tiêu, nhưng hương vị lạ và ngon hơn rất nhiều mấy bữa tôi lên Đắk Lắk được ăn thích quá nên nhớ mãi giờ về Sài Gòn lại được Phương nấu cho ăn mỗi tội anh ta chẳng nhớ nổi tên hạt đó thôi tự nhiên có cảm giác rất ngọt ngào không rõ vì măng ngọt hay vì người nấu món măng đó lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chia xa tôi chủ động gắp cho Phương một miếng măng rồi cười bảo ngon thì anh ăn đi Phương hơi ngẩn ra vài giây nhìn miếng măng tôi gắp trong bát rồi lại nhìn tôi cuối cùng khẽ cười uhm, ăn thôi Sau khi chúng tôi về Sài Gòn thì công việc lại bắt đầu trở về quần như lúc trước. Ban ngày chạy đôn chạy đáo ở công trình xây dựng nhà xưởng. Buổi chiều về công ty dệt trưởng An làm việc. Thỉnh thoảng cái tên Lưu Manh kia lại vác mặt đến nhà tôi ăn cơm. Tuy ngoài mặt tôi luôn từ chối nhưng mỗi lần Phương đến tôi đều chủ động nấu những món ăn anh ta thích. Thỉnh thoảng rảnh hơn nữa ăn cơm xong anh ta sẽ nán lại thêm một chút để cùng tôi xem phim. Mối quan hệ không lành không nhạt của bọn tôi Cứ thế duy trì ngày này qua ngày khác Cứ thế cho đến một hôm Tôi vừa từ cổng trường về trụ sở dệt trường An Thì nghe được gian phòng bên cạnh Có tiếng người nói chuyện Xếp, dạo này người của các công ty may mặc khác Hay sang đây đàm phán Với BTF lắm Sau dịch thị trường tiêu thụ thiếu ổn định Nếu như mấy công ty dệt khác giảm giá xuống Thấp hơn so với công ty mình Em nghĩ đối tác lâu đời với mình Như BTF cũng sẽ chuyển sang Hợp tác với mấy công ty kia thôi Hợp đồng với BTF đến tháng 12 năm nay là kết thúc phải không? Vâng, đến tháng 12 năm nay là kết thúc hợp đồng. Giờ còn một lô hàng nữa phải xuất khẩu sang đó trong tháng 10. Các sản phẩm của mấy công ty kia thế nào? Có tính cạnh tranh cao với sản phẩm của công ty mình không? Nói chung là công nghệ và dây chuyền thì không bằng. Nhưng mà em cũng lo lắm. Vì giờ dịch bệnh ở các nước châu Âu cũng thế. Lượng tiêu thụ ít đi rất nhiều. Bên BTF mà cứ giữ giá cũ thì khó mà trụ vững được. Cho nên nếu rơi vào đường cùng, em nghĩ BTF sẽ chọn sản phẩm có giá thành thấp hơn. Xem xét giảm giá tiền, chuẩn bị có vaccine rồi, chịu lỗ một thời gian cho đến khi thị trường duy trì ổn định trở lại. Cậu làm cho tôi một bản báo cáo số tiền lỗ nếu như giảm giá và giảm bao nhiêu phần trăm là thích hợp. Vâng ạ. Nghe đến đây, tôi ngẫm nghĩ một chút, thì thấy sau tình hình dịch bệnh Covid thế này, tất cả các ngành nghề trong nước đều ảnh hưởng nhất là những ngành có sản phẩm, xuất khẩu như là may mặc dệt trường an, dù hùng mạnh đến đâu cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng to lớn sau dịch bệnh này. Hơn nữa bây giờ Phương lại đang bỏ tiền ra để xây dựng nhà xưởng mới, số tiền đầu tư vào đây cũng không nhỏ. Nếu như lần này tôi phá được hợp đồng với đối tác lớn BTF kia của dệt trường an, chắc chắn công ty Phương sẽ bị tổn thất cực lớn. Danh tiếng về sản phẩm tốt sẽ không còn, chắc hẳn dệt trường an sẽ phải lao đao. Nhưng làm sao để phá được hợp đồng đây Cái này cần phải tính toán thật kỹ Sau khi người đàn ông nói chuyện với Phương đi rồi Anh ta mới đứng dậy Mở cánh cửa phòng nối với gian phòng của tôi Thấy tôi đang hỉ hội ngồi gõ phím Anh ta mới cười nói Tập trung thế Thực ra không phải tôi đang tập trung làm việc Mà là tôi sợ anh ta biết được tôi vừa nghe trộm Nên mới giả vờ hang say làm việc Thấy Phương có vẻ không phát hiện ra Tôi mới ngẩng lên nói Ừ, lại làm báo cáo thôi Chiều nay có thời gian không? Đi với tôi Đi đâu thế? Có tiệc Hôm nay mấy em gái tôi quen bận hết rồi Vác mặt đến một mình thì hơi ngại Bình thường tôi sẽ từ chối Nhưng hôm nay tôi nghĩ Mình đã có mục tiêu rõ ràng Thì cũng cần tiến thêm một bước Trong mối quan hệ với anh ta Cho nên tôi đành bày ra vẻ mặt thàn nhiên đáp Có thủ lao không? Một quyền 7 năm không oán không hối Tôi cứ tưởng anh ta sẽ dùng tiền Kim cương, hàng hiệu Để mua chuộc tôi Giống như cách mà Phương hay rụ rỗ mấy cô gái khác Thế nhưng anh ta lại trả thù lao cho tôi Bằng một cuốn truyện ngôn tình Khiến tôi hơi buồn cười Sao không phải là Kim Cương Mà là chuyện Kim Cương chỉ dùng để ngắm thôi Còn chuyện cô có thể đọc hết cả quyển Đọc xong vẫn có thể trưng bày Sao anh biết tôi đang tìm mua cuốn đó thế Anh điều tra tôi đấy à Không, tôi đoán Hôm trước ngồi trên xe từ Đắk Lắk về Anh xem trộm điện thoại của tôi thì có Đâu Cô tự chia ra trước mặt tôi Tôi lắc đầu Không nghĩ anh ta sẽ để ý cả chi tiết nhỏ như vậy Nên bật cười thành tiếng Ừ tôi tự chia ra trước mặt anh Tối nay tôi cần chuẩn bị gì không Váy áo trang điểm đầu tóc Tiệc xã giao bình thường thôi Mặc váy lịch sự chút là được Không cần hở hang quá đâu Khi nào có một mình tôi thì ăn mặc sexy Cho tôi ngắm cũng được Đừng có mà mơ Phương cười cười không chơi tôi nữa mà chỉ bảo Khoảng 7 giờ tôi đến đón nhé Tôi biết rồi, tối hôm đó tôi mặc một bộ váy khoét eo đơn giản, trang điểm một chút rồi cùng Phương đến nhà hàng. Bình thường mấy dịp xã giao thế này toàn là chỗ đàn ông uống rượu nói chuyện, mấy người phụ nữ chỉ là vật trưng bày đi theo. Phương là nhân vật cũng khá có tiếng tăm nên khi mới bước vào đã được rất nhiều người chào đón. Mấy gã đối tác đầu hói bụng phệ có lẽ cũng đã quen với việc giữa mỗi người đàn ông sẽ có đi kèm một cô gái. Cho nên cũng chẳng buồn hỏi tôi là ai Mà chỉ khen ngợi lấy lòng Người đẹp thế này đi bên cạnh Phương Đúng là trai tài gái sắc đây nhỉ Sao cứ như nhân vật chính trong chuyện thế này Làm gì có Chú Hà đừng có treo cháu Chú nói thật đấy hiếm lắm mới được gặp mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như thế này Mà mỹ nhân lại là của Phương mất rồi Mấy ông chú già bọn chú Có tiếc hùi hùi cũng chỉ dám đứng ngắm từ xa thôi Phương lịch sự cười giã rào Nhận lấy ly rượu từ khay người phục vụ vừa bưng lên, rồi nửa đùa nửa thật nói. Chú ngắm là cháu cũng ghen đấy nhá hôm nay người đẹp này là của cháu, không nhường cho các chú được đâu. À rồi rồi, người đẹp của cháu, bọn chú không dám ngắm nữa. Nói rồi gã đầu hói kia lại quay sang nhìn tôi. Người đẹp, Phương không cho tôi ngắm cô, nên giờ cho tôi mượn cậu ấy một tí nhá Tôi gật đầu cười đáp, vâng ạ, được ạ, cảm ơn. Sau đó mấy người đàn ông kéo Phương ra chỗ khác nói chuyện với những người khác. Tôi thì lang thang không biết làm gì nên đành quay lại chỗ quẩy ba ăn bánh ngọt. Nhưng mới đứng một lát thì có một người mặc váy áo diêm dúa tiến đến hỏi chuyện với tôi. Tuyển A5, đúng không? Mặc dù cô ta trang điểm rất đậm nhưng các nét mặt tổng thể rất quen. Mà lại hỏi hồi lớp cấp 3 của tôi nên tôi đoán là bạn học cũ cùng trường ngày xưa. Tôi gật đầu đáp. Ừ, cậu làm Thư, lớp trường ngày trước cậu quên rồi à? À à, thư, ôi giời cậu khác quá, tớ không nhận ra. Thế à? Mũi cao hơn phải không? Cằm thon hơn nữa. Khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ chẳng trách tớ không nhận ra. Ừ ừ, nhìn xinh hơn xưa nhiều. Cậu đi đâu lâu nay thế? Mấy lần họp lớp cũng không thấy. À, tớ đi nước ngoài mấy năm nay, mất hết số liên lạc của mọi người nên không gọi được cho ai cả. Thư nghe thế mới lên tiếng hỏi, đi du học hay là đi làm gì thế? Tớ sang đó làm À, thế là đi xuất khẩu lao động à? Ừ, lúc đầu là đi theo diện đấy. Nghe tôi nói vậy, thái độ của Thư thay đổi 180 độ. Bình thường hồi còn đi học, thì tính tình cô ta cũng không được tốt cho lắm. Cũng toàn hay kiếm chuyện để chơi xấu tôi. Giờ thấy tôi như vậy, cô ta khinh thường ra mặt rồi mỉa mai nói. Cậu đi xuất khẩu lao động ở nước nào? Tớ sang Nhật. Tớ nghe nói người Việt mình sang đó bị thinh lắm đúng không? Người Nhật đã toàn lũ biến thái. Cậu sang đó chắc kiếm được đồng tiền, vất vả lắm nhỉ? Tôi cười cười, mặc dù Thư nói chuyện hơi vô duyên một chút, nhưng cô ta nói đúng. Hồi đầu tôi sang Nhật, để kiếm được đồng tiền ở nơi đất khách quê người không phải dễ dàng. Lâu không gặp bạn cũ, tôi cũng không chấp nên vẫn cười cười bảo. Ừ, ở đâu cũng thế, muốn kiếm tiền thì phải chịu được vất vả. Cậu bây giờ làm gì rồi? Tớ á, tớ chỉ ở nhà chơi thôi, chồng đi làm kiếm tiền, con thì ô xin chăm. Được cái là chồng tớ kiếm ra tiền nên cũng nhàn chẳng phải làm cái gì cả. À, thế chúc mừng cậu nhé. Chúc mừng gì đâu, chẳng qua là số may mắn lấy được chồng tốt, mà nhà chồng cũng giàu, không phải lo nghĩ thôi. Thế cậu lấy chồng chưa? Đớ chưa? Eo ơi, 30 tuổi rồi mà không lấy chồng đi, cậu định để muối đấy à? Sao hồi xưa không kếm anh nào đi xuất khẩu lao động cùng để cưới đi? Giờ già rồi, còn ai người ta lấy? Nghe cô ta nói như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy nóng mặt. Nhưng dù sao nơi này cũng là tiệc xã giao phương dẫn tôi đến, tôi không muốn làm mất mặt anh ta nên đành cười trừ cho qua chuyện rồi định kiếm cớ đi nơi khác có điều cùng lúc đó bỗng dưng có một cánh tay từ đâu quàng qua eo tôi quay đầu lại thì thấy Phương đã đi đến bên cạnh mình từ bao giờ anh ta nhìn tôi rồi nói hóa ra lâu nay theo đuổi em mãi không được là vì anh không đi xuất khẩu lao động à hả tôi có lẽ cũng biết Phương nên khi thấy anh ta thân mật ôm tôi như vậy thì sắc mặt liền cứng ngắt ánh mắt hoảng hốt giống như không thể tin được đêm nay Tôi lại đi cùng với đại gia tiếng tam thế này. Cô ta tròn mắt nhìn hai người bọn tôi một lượt, bán tín bán nghi rồi hỏi Ơ, anh Phương à, sao anh lại ở đây ạ? Đi tháp tủng bạn gái tôi. Sao thế? Cô thấy bạn gái tôi già rồi, nên không ai lấy thật đấy à? À đâu, em không biết Tuyền là bạn gái anh, em cứ tưởng... tưởng cô ấy mới đi xuất khẩu lao động về à? Ờ, dạ không, em... Cô ta còn chưa kịp nói hết câu, thì Phương đã lạnh lùng ngắt lời. Biết sao đến giờ... Tuyền vẫn chưa lấy chồng không? Dạ không ạ Vì cô ấy không thích làm bình hoa di động Chỉ thích sống dựa vào đàn ông như cô Nếu Tuyền cũng vô dụng giống cô Thì tôi nhàn rồi Khỏi mất công theo đuổi Mà chỉ cần ném cho cục tiền là xong Anh ta nói rất thản nhiên Thậm chí còn rất trôi chảy Không cần nhiều lời mà vẫn có thể chửi người thâm sâu như vậy Tôi nghe xong bái phục đến mức suýt nữa Thì vỗ tay tán thưởng. Thư bị mắng đau như vậy Thì tái mét mặt mày ấp úng hồi lâu không nói được câu gì, mãi hồi sau mới xấu hổ đáp. À vâng, ơ thế hai người nói chuyện đi ạ, em chào anh nhé. Nói xong, lập tức cô nàng nâng vai bỏ chạy mất hút. Sau khi cô ta đi rồi, tôi mới quay sang nhìn Phương, giơ ngón tay cái lên bảo anh ta, chửi hay đấy, để cho anh 10 điểm. Phương không thèm liếc tôi, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ôm eo tôi đi ra ngoài. Về thôi, điệp tùng đau đầu quá. Ừm, Khi anh ta đưa tôi về đến sảnh trung cư cũng đã gần 10 rưỡi đêm muộn rồi nên Phương không lên nhà tôi nữa tôi cũng chẳng mời chỉ nói tạm biệt rồi định xuống xe thế nhưng đúng lúc vừa tháo dây an toàn xong thì anh ta nói không lấy thủ lao à hả tôi ngơ ngác mất vài giây mới nhớ ra mình đã đòi thủ lao đi tiệc bằng một cuốn chuyện à anh mua sẵn rồi à anh ta cười cười mở hộp khốp xe ra rồi đưa cho tôi cuốn chuyện đó Nhìn sách vẫn còn được bọc ni lông mới tinh Bìa sách có hình cỏ bốn lá lấp lánh Dưới ánh đèn đường Đẹp đến nhất cả mũi Tôi liền hai lòng gật đầu Cảm ơn anh, tôi thích cái này Ừ, tôi về đây, anh về nhé Còn chưa nói hết câu Thì anh ta đột ngột kéo tay tôi lại Sau đó tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì Đã thấy môi phương chạm đến môi tôi Anh ta hôn rất mạnh Chỉ phớt qua như chuồn chuồn đạp nước Rồi nhanh chóng buông ra Tôi lúc ấy thì không phản ứng kịp chỉ thấy bờ môi mình tê dần như vừa bị điện giật tim thì khỏi phải nói đập loạn lên như điên cái gã xấu xa kia thấy tôi kinh ngạc không nói ra được câu gì thì không những không hề áy náy còn thả nhiên nói cái này là trả cho vụ hôm nay tôi mắng con bé kêu hộ cô này ai cho anh muộn rồi ở đây không cho đỗ xe đâu xuống xe đi để tôi còn về tôi giận đến tím mặt nhưng không làm gì được bị đuổi thế càng không thể ở lại đành hậm hực xuống xe, rồi đóng cửa dầm một cái. Siêu xe bị tôi hành hạ, Phương chẳng những không thấy sót, mà còn nham nham nhở nhở cười, sau đó mới phóng phút xe đi. Sau khi anh ta đi khuất rồi, tôi sờ lên môi mình vẫn cảm thấy nóng dần dần. Hương thơm của Phương vẫn lưu lại trên đó, mị hoặc và quyến rũ khiến người ta dễ say đắm. Đột nhiên tôi lại không biết mình đang dụ dỗ anh ta, hay là anh ta đang dụ dỗ mình nữa. Sau hôm đó, mối quan hệ của tôi và Phương tốt lên theo đúng kế hoạch của tôi trước đây một tuần anh ta đến nhà tôi ăn trực một hoặc hai lần bây giờ thỉnh tại anh ta hứng là đến chẳng quy định là bao nhiêu lần vì không biết hôm nào đại gia nổi hứng đến ăn cơm nên tôi bắt đầu bỏ thói quen ăn mì tôm cho qua bữa chiều nào đi làm về cũng tranh thủ chạy qua siêu thị mua một ít đồ ăn rồi mang về nhà nấu nướng có lần bận quá về đến nhà thì đã 8 giờ tối tưởng anh ta không đến nên tôi không ăn gì mà chỉ tắm rửa xong rồi chui vào phòng ngủ, đến khi tỉnh dậy lại ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt từ bên ngoài bay vào, vội vàng chạy ra thì thấy Phương đang đứng hỉ hỷ trong bếp nấu món gì đó. Anh ta quay đầu bảo, "Lười biếng, không chịu ăn cơm à?" Tôi ngơ ngác bảo, "Sao anh có chìa khóa nhà tôi? Ăn trộm?" Này. Phương thấy tôi tức giận thì bật cười, "Lần sau vào nhà nhớ rút chìa khóa, con gái ở một mình nguy hiểm, để chìa khóa trên ổ thế kia, lỡ có người mở cửa vào." thì không biết chuyện gì xảy ra đâu à tôi tôi quên rửa mặt rồi ra ăn cơm thì ra ban nãy tôi mệt quá vào đến nhà cũng quên luôn việc phải rút chìa khóa cứ đều treo lủng lẳng ngoài cửa rồi ngủ như vậy may mà có Phương đến nếu không lỡ người khác thấy được rồi lén lút vào nhà thì xong đời trong bữa ăn hôm ấy Phương nói với tôi ngày mai phải đi công tác ở nước ngoài nửa tháng không đến nhà ăn cơm nên trong thời gian tới khỏi phải nấu phần anh ta Tôi nghe xong bụng dạ thấy hụt hẫng nhưng ngoài mặt thì vẫn thở ơ nói. Bình thường tôi cũng đâu nấu phần của anh. Bình thường một mình cô ăn hết cả nồi cơm đầy à? Ừ, bụng tôi to lắm đấy, ăn hết cả một nồi cơm luôn. Anh ta không thèm chấp tôi, chỉ khẽ cười rồi gắp thêm đồ ăn vào bát. Bảo tôi bụng to thì ăn nhiều vào. Tôi cũng không nói gì, ngoan ngoãn nghe lời ăn hết hai bát cơm. Nửa tháng phương đi, trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác thiếu vắng. Có lẽ tôi đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của anh ta ở nhà tôi, quen với việc những bữa cơm, ngồi ăn cùng anh ta, cho nên khi anh ta không ở đây, tôi mới thấy hụt hẫng như vậy. Nhưng dù sao thì anh ta vắng nhà cũng là cơ hội tốt cho tôi. Thời gian này, tôi tranh thủ sang phòng làm việc của Phương để tìm kiếm các tài liệu về việc xuất khẩu sản phẩm dệt trường An. May sao, anh ta để ở đây khá nhiều tài liệu quan trọng. Tôi đọc qua một lượt, thấy đập đoàn BTF kia là một đối tác khá lớn của công ty Phương. Bao nhiêu năm nay hai bên hợp tác, dệt trường An đã nhờ BTF mà thu được một khoản lợi không nhỏ. Hơn nữa, tôi còn đọc thấy ngoài BTF, còn có một công ty ở Mỹ tên là Beatrice cũng là đối tác lớn với dệt trường An. Và trùng hợp một điều là bọn họ cũng có một lô hàng sản xuất trong tháng 10 này. Tôi để ý thấy trong hai hợp đồng với BTF hay Beatrice, hai nơi đều có một dòng điều khoản nhấn mạnh rằng Tất cả các sản phẩm thời trang tuyệt đối phải được bảo mật nếu lộ mã ra ngoài trước khi bên A công bố ra thị trường bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù thiệt hại Tôi thấy bình thường các công ty thời trang lớn họ ký hợp đồng với công ty may mặc đều yêu cầu theo khoản này để tránh việc sản phẩm bị may nhái lại Cũng vì điều này nên nhà xưởng của dệt trường An được phân thành từng khu biệt lập khác nhau Mỗi khu may một phần của sản phẩm sau khi may xong các phần thì mới chuyển đến các nơi khác để ráp lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong bản vẽ nhà xưởng mới mà tôi đang giám sát cũng có khu này, khắp nơi đều lắp camera và xung quanh không hề có cửa sổ, bốn bức tường vuông vức bao bọc không gian bên trong, bảo mật tuyệt đối. Như vậy, nếu như tôi muốn thì có thể lấy được bản thiết kế, mẫu mã của công ty BTF và Beatrice, sau đó tung lên mạng hoặc đưa cho những đơn vị may mặc khác để họ may nhái lại, danh tiếng dễ trưởng an sẽ tan tành. Và chắc chắn cũng phải đền bù thiệt hại không ít Mẹ nó Kế hoạch này thật hoàn hảo Nhưng bản thiết kế đó Cũng sẽ được bên công ty rệt trường An Bảo mật rất kỹ Những nhân vật cấp cao mới được giữ Tôi biết chắc Hàn Phương cũng có một bàn Nhưng đã tìm khắp nơi trong phòng làm việc của anh ta rồi Mà không có Không tìm được theo cách thông thường Thì phải dùng thủ đoạn Nhưng kẻ thông minh như Phương Liệu có dễ dàng bị tôi lừa hay không Tôi cũng không chắc Trong lúc tôi vẫn đang miệt mài tìm kiếm mấy bản thiết kế và lên kế hoạch cho việc dụ Phương đưa cho tôi xem thì thời gian cũng trôi qua đến ngày thứ 14 chỉ còn một ngày nữa là anh ta sẽ về nước Hôm ấy may anh bỗng dưng lại gọi điện thoại cho tôi nói chuẩn bị đến sinh nhật của cô ấy không tổ chức rầm rộ gì chỉ muốn rủ tôi đi nhậu nhẹt một bữa Tôi nghe xong nghĩ cũng không cần nghĩ đã gật đầu lia lia Được chứ, cậu chọn địa điểm đi ở đâu mình sẽ đến Cậu đi Ba Không, Ba Kinh Thành ấy. Nghĩ đến Ba Kinh Thành, tôi lại nhớ đến lần trước, Huy bị mấy tên du côn du đổ đánh một trận, nhưng lần này là sinh nhật Mai Anh, hơn nữa cô ấy đã đề nghị như vậy, mình cũng khó từ chối. Thế nên sau vài giây nghĩ ngợi tôi nói, "Ừ, cậu thích đến đó à? Khách quen mà, thỉnh thoảng có thời gian tôi vẫn hay đến đó chơi. Thế tối mai nhé, mai tớ đến." "Ờ, nhớ nhé, mai có cả anh người yêu tớ nữa đấy, cậu có ngại không đấy?" Anh ấy yêu cậu dễ tính lắm phải không? Ừ, dễ tính, vui vẻ, thân thiện Không khó tính như mấy cái ông chồng của mấy đứa học cùng lớp mình đâu Ừ, thế thì tớ không ngại đâu Phải gặp để còn xem mặt chồng tương lai của cậu nữa chứ Thế hẹn cậu 9 giờ tối mai nhé Không say không về Không gặp không về Ok ok Ngày hôm sau, tôi tranh thủ tan làm xong Liền chạy qua cửa hàng bán đồ nữ Chọn cho mày anh một chiếc túi sách xinh xinh để làm quà Buổi tối tôi mặc một bộ váy đơn giản trang điểm nhẹ sơ qua Rồi cầm theo chiếc túi ấy đến quán ba kinh thành Khi đến nơi thì Mai Anh đã ngồi Ở bàn VIP chờ sẵn Cô ấy vừa thấy tôi bước vào Đã vẫy tay cười toe toét Tuyên, ở đây, ở đây Tôi cũng cười, dạo bước đi lại gần Mới thấy Mai Anh chỉ ngồi một mình Tôi ngơ ngác hỏi Anh người yêu của cậu đâu, sao lại chỉ có một mình Anh ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại Chắc quay lại giờ đấy, cậu ngồi đi À à Tôi ngồi xuống tiện đưa hộp quà cho Mai Anh Mua cho cậu đây này, chẳng biết cậu thích không? Tớ thấy cũng xinh xinh Cái gì thế? Đến chơi là được rồi lại còn mua quà cho tớ làm gì? Sinh nhật phải có quà chứ, cậu mở ra xem đi May anh nhận lấy hộp quà Rồi cười tuet tuet mở ra Thấy chiếc túi xinh xinh thì hai mắt liền sáng lên Cảm ơn dối dít Đẹp thế, tớ thích lắm Đẹp thật đấy, màu này tớ cũng thích nữa Cảm ơn cậu Không có gì, cậu thích là được rồi Chúng tôi vừa mới nói đến đây Thì có bóng người đi vào Còn chưa kịp ngẩng đầu lên Thì đã nghe một giọng nói quen quen vọng đến Đang nói chuyện gì mà vui thế Có nằm mơ Tôi cũng không thể nào mà nghĩ đến Chuyện chồng sắp cưới của Mai Anh Là một nhân vật quen thuộc như thế Người mà lâu nay chúng tôi thường bàn luận Người mà Mai Anh luôn nói Anh ấy dễ tính lắm Cậu gặp kiểu gì cũng thấy thế cho mà xem Hóa ra không phải ai xa lạ Mà là tổng giám đốc tập đoàn dệt Trường An Người yêu cũ của tôi Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Nắng sớm soi đường về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh truyện hay 3S diễn đọc Kim Thành.